nếu là đại vương sẽ giúp tiểu nữ tử một lần mặc kệ được hay không được tiểu nữ tử nguyện đưa đại vương một vạn bộ linh bảo áo giáp cùng binh khí ngọc diện công chúa thần sắc kiên định vội vàng nói tề thiên bước chân dừng lại ngọc diện công chúa câu nói này chính là đánh chúng tề thiên uy hiếp mặc dù hoa quả sơn bầy yêu tu vi không tầm thường tuy nhiên lại không có thích hợp vũ khí còn xin công chúa nói một chút ra sao sự tình đủ chơi mặc dù cấp bách cần binh khí nhưng lại cũng không dám tùy ý đáp ứng đại vương yên tâm h u y ệ ngọc lại đại mạo đi núi hiểm để cho đại vương đi chân vương n g diện công chúa khẽ cầu ư vương ờ i nói. Hay vẫn là xin công chúa nói một chút đi.、Thế、thiên khi kiên định, không chịu tùy ý đáp ứng. Ngày mai liền là tiểu nữ tử hôn lễ, tiểu hiện, xin đại tiểu đi. vẫn công ngữ định, không ứng. Ngày nữ hôn nữ thân nhất định đến còn nữ cùng phụ thân cùng một chỗ cứu đi. Ngọc diện công đó Hay chúa chút Thế chịu phụ thủ, phụ chỗ chúa tùy là là lễ, lúc xuất xuất cứu c một đem một tử đáp ý sẽ khẩn nói thần s ắ c bi thương t h ế thiên suy nghĩ một lát liền đáp ứng chỉ cần không phải cùng người kia giao thủ t h u ậ n tiện về phần đắc tội ngữ ma vương lại không tại lo nghĩ của hắn phạm vi thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ ồn ào đều là lợi quá khứ vì một vạn bộ khôi giáp binh khí thô sơ giản lược tính toán hạ dòng giã ba ngàn vạn điểm tích lũy đáng ra hắn buộc lên chút nguy hiểm trách không được ngữ ma vương kéo xuống ra mặt sử dụng thủ đoạn hèn hạ cũng phải cưới ngọc diện công chúa làm vợ thật sự là bảo vật động nhân tâm công chúa bổn vương xin cáo từ trước đến lúc đó hết thệ theo kế hoạch tiến hành thế thiên chắp tay cáo tử đi ra ngoài một đường cũng không có chuyện gì phát sinh tề thiên liền trở lại đậu phủ đem n h ế p tiểu thiến lục nhĩ bọn người từ vạn tượng trong tháp thả ra một phen giải thích về sau tề thiên lần nữa đem mọi người thu vào vạn tượng trong tháp cự nhãn kinh khủng đã không phải là bọn hắn có thể chống lại có lẽ tề thiên s ử xuất tiểu thế giới pháp tắc trí lực phát huy ra đại la kim tiên thực lực có thể một đấu nhưng đủ có trời mới biết cuối cùng ngã xuống nhất định là hắn một ngày không nói chuyện tề thiên nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian đem trạng thái điều chỉnh tại tốt nhất để nên đón chiến đấu kế tiếp ai cũng không biết người thần bí sẽ sẽ không xuất thủ ngay hôm đó tích lôi sơn k h u a chiêng gõ chống tiếng vang lên vải đỏ bao trùm toàn bộ tích lôi sơn vui mừng hớn hở toàn bộ tây ngưu hạ châu có mặt mũi yêu tộc đều trình diện bất kể nói thế nào đại lực ngưu ma vương đều là yêu tộc bên ngoài người mạnh nhất phần này mặt mũi bọn hắn không thể không c ấ p bích ba đàm vạn thánh long vương mang theo con gái hắn vạn thánh công chúa đến hát phong sơn hát phong đại vương đến tránh rét đại vương nghỉ mát đại vương tránh bùi đại vương đến chín đầu đại vương đến hoa quả sơn mỹ hầu vương đến các huynh đệ chương này vừa mới viết xong ha ha từ bảy giờ viết đến một mươi bốn h a y ở giữa hoàng thượng nhiều lần đều ngủ thiết đi từ buổi sáng bắt đầu liền một mực phát sốt vừa mới thử hạ còn có ba bảy bảy thế nhưng là trông thấy các huynh đệ đề cử nhưng lại không thể không cắn răng viết xong liền nói đến lấy ta ngủ trước sẽ mệt mỏi q u á à. chương 96, thương giao chín đầu bà p h i ế n hắc hùng chương 96, thương giao chín đầu bà p h i ế n hắc hùng cảm tạ các vị tham gia láo ngưu hôn lễ ngưu ma vương xuất hiện trong điện thanh âm p h o n g khoáng lại thêm khôi ngô thân hình ai nhìn thấy đều sẽ khen ngợi một tiếng t ố t một cái đại lực ngưu ma vương tề thiên ngồi trong điện nhìn xem ngưu ma vương dáng vẻ trong lòng cũng là thừa nhận ngưu ma vương nhân cách mị lực sát thực kiểu như châu bò ha ha ma vương k h á c h khí trong điện chúng yêu vương đáp lại nói trong lúc nhất thời chủ khách cố nụ cười vị này yêu vương lại là lạ mặt không biết tại tu hành nơi nào tề thiên nghe vậy nhìn lại lại là chín đầu đại vương chẳng biết lúc nào ngồi vào bên cạnh hắn tò mò hỏi xem tu vi cũng là không kém lại có kim tiên sơ kỳ thực lực ha ha tại hạ tại đông thắng thần châu hoa quả sơn tu hành không biết vị nhân huynh này là tề thiên cũng là cất kết giao tâm dù sao cái này cựu đầu trùng tu vi không yếu cười ha ha hồi đáp tại hạ trùng dương đầu chính là bích ba đàm đại thống lĩnh t r u n g dương đầu nói tề thiên nghe vậy nhìn về phía một bên khác vạn thánh long vương cùng với nữ nhi vạn thánh công chúa trên mặt lộ ra một tia nam nhân đều hiểu biểu lộ trong miệng ha ha một cái ha ha chín đầu huynh đệ ngươi đây là ý không ở trong lời a lệnh tề thiên không nghĩ tới chính là trùng dương đầu nghe vậy sắc mặt càng trở nên đỏ bừng đơn giản liền là một cái mới biết yêu thiếu niên một phen giao lưu phía dưới tề thiên cấp tốc cùng trùng dương đầu quen thuộc đại ca ngày khác đến tiểu đệ cái kia làm khách tiểu đệ mang n g ư ơ i n ế m thử ta bích ba đàm mỹ thực t ố t ngày khác đại ca nhất định đi bất quá không phải đại ca nói ngươi ưa thích liền đi truy tề thiên cười cười đáp sau đó liền một mặt bắt quái hướng về trùng dương đầu chuyển thụ kinh nghiệm đương nhiên hắn cũng không có kinh nghiệm gì bất quá đều là một chút v ộ t ba bên trong đồ vật bất quá cũng đủ để chấn kinh trùng dương đầu trùng dương đầu thần sắc nghiêm túc nghe thật thật hận không thể nơi đây có một t r ư ơ n g giấy bút một cái nguyện dạy một cái nguyện học trò chuyện với nhau thật vui tề thiên ánh mắt hướng về quan sát bốn phía trong điện bốn phía đã ngồi đầy có nhân loại tu sĩ có yêu tộc bất quá có thể ngồi trong điện cốt đều có kim tiên tu vi cũng chính là một phương yêu vương u i tiểu tử vị trí này lão hùng coi trọng thô lỗ thanh âm tại tề thiên bên thai vang lên càng là sen lẫn một cô hôi thối quay đầu nhìn lại liền gặp một cái gấu đen to lớn đứng ở một bên b u ồ n máu miệng rộng theo nó hô hấp một cô hôi thối lan ra t h ế thiên thần sắc lạnh lẽo nói cút tên nhỏ con ngươi nói cái gì tin hay không hùng da da đem đầu của ngươi vặn xuống tới nhắm rượu hắc hùng gương mặt cười một tiếng lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng t h ế thiên thần sắc trở nên càng ngày càng lạnh hai mắt n h u lại cút lạnh lùng phun ra một chữ sen lẫn vô tận sát khí hùng da da nhìn ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt hắc hùng trên khỏe miệng lật lộ ra càng thêm kinh khủng đơn giản nhưng r ừ n g tiểu nhi khóc nỉ non hắc hùng nói xong hai bàn tay khổng lồ hướng về tề thiên đầu vạn đến tề thiên thần sắc không thay đổi hai mắt lạnh nhạt cồn bạo sát ý mãnh liệt mà ra trong điện trở nên huyết sắc một mảnh nhiệt độ càng là cấp tốc hạ xuống bàn tay càng là tràn ngập huyền diệu hướng về hắc hùng đập tới đi chính là thần thông một tay che trời vê anh hắc hùng bàn tay đập vào tề thiên trên thân giống như đập vào sát thép thượng biến sắc liền muốn xuất thủ lần nữa tề thiên công kích lại đã đến trước mặt hắn hắc hùng đành phải đưa tay đi cản cả hai chạm vào nhau hắc hùng sắc mặt kịch biến thân thể không ngừng lui về phía sau giống hắc hùng phát ra gầm lên giận dữ thân thể biến một vòng to quanh thân yêu khí bừng bừng cánh tay càng là thô lớn mấy lần tê thiên mặt không đổi sắc khoe miệng cười lạnh giống như khinh thường giống như trào phúng trong cơ thể huyết khí lần nữa hướng bàn tay tràn vào p h a n h trên điện đột nhiên bị đánh xuyên một cái lỗ thủng lại là hắc hùng cuối cùng không địch lại bị vén bay ra ngoài t trong điện đám người biến sắc nhìn về phía tề thiên ánh mắt không giống vừa rồi không nhìn trở nên chấn kinh cá biệt yêu vương trong mắt càng là xuất hiện một tia kiên kỵ hát phong đại vương tại chúng yêu vương bên trong thực lực mặc dù không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng là trung thượng lại bị một bàn tay vén bay ra ngoài có thể nào không khiến người ta chấn kinh về phần ngoài điện bầy yêu t h ầ n s ắ c càng là sùng bái cùng nhật nhìn về phía tề thiên yêu tộc sùng bái c ư ờ n g giả thực lực cường đại yêu vương ở đâu đều thụ yêu tôn kính phi l á o hùng không p h ụ lại đến h á t hùng từ đằng xa bay vào phun ra một ngụm màu tươi thần sắc kiệt ngạo bất tuần nói song trưởng yêu lực bành trướng sen lẫn lực lượng cường đại hướng về đập tới t r u n g quanh cái bàn tại cường đại trưởng phong dưới trở nên vỡ nát tề thiên trên đầu ba ngàn sợi tóc múa trong mắt lạnh nhạt cũng không tỉnh bàn tay lấp loẽ huyền rượu cổ lão tàng thương lan g ra bàn tay huy động thẳng tiến không lùi trưởng phong càng là như nộ lòng mạnh liệt mà đi Đụng. h á t hùng ngay cả ngăn trở cả năng lực đều không có lần nữa bị vỗ bay ra ngoài nóc phòng cũng lần nữa nhiều một cái đ ộ n lớn trong điện chúng yêu vương lúc này sắc mặt biến hãi nhiên lần thứ nhất bị đập bay còn dễ nói lần này rõ ràng có sung túc chuẩn bị nhưng lại vẫn là bị một trưởng đập bay chúng yêu vương bên trong có thể chiến thắng hắc hùng không phải s ố ít, nhưng quyết không thể như thế n h ẹ nhõm vê anh trên điện phòng ốc đột nhiên sụp đổ xuống một cái cao hơn ba mét tự hùng đáp xuống trong điện trong điện mọi người đều là kim tiên cương giả khối gỗ tảng đá còn c h ư a n ệ n vào bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ nát ta muốn xe rách n g ư ơ i hắc hùng thấp giọng gầm thét cao ba mét khôi ngô hình thể lộ vẻ thập phần có ép phá cảm giác cùng k i n h khủng tề thiên sắc mặt lạnh lẽo hai lần khiêu khích hắn đều không có suất toàn lực xem ra là hắn quá mức nhân tử giống giống giống hắc hùng cuồng hống một tiếng chân phòng ốc run rẩy chén bắt rơi xuống đất hung tính mười phần yêu khí t r ù n g tiên h hai mắt tràn ngập dã thú hung tàn tàn ra một cỗ cuồng bạo khí tức trên thân càng là sát khí c u ố n quanh yêu lực bành trướng thân thể nhảy lên thật cao song quyền như là thái sơn áp đỉnh hướng về tề thiên đập tới tề thiên thần sắc bình thản sắc mặt khinh thường so lực lượng hỗn độn ma vượn sợ có ai dù là tề thiên chỉ là có hỗn độn ma vượn huyết mạch lực lượng cũng không phải hắc hùng cái này yêu vương có thể so sánh được không trốn không né trực tiếp một tay nên đón tiếp lấy quanh thân huyết khí phun trào như sói giống như khói có ộ sống càng là giống như một con rồng lớn tản ra vô tận huyết khí tề thiên bàn tay trực tiếp một mực bắt lấy hắc hùng bàn tay quanh thân huyết khí nhanh chóng phun trào còn như sóng biển c u ộ n cuộn sôi trào mãnh liệt lại trực tiếp đem hắc hùng vòng lên tề thiên bước chân không nhúc nhích tí nào frank hắc hùng bị tề thiên quăng bay đi tới đất bên trên một cỗ khí lãng b ô n g nhiên hướng bốn phía mãnh liệt mà đi vô số cái bàn vỡ nát đại điện run rẩy tản ra từng tia từng tia sóng pháp lực hiển nhiên là bị pháp lực ra chỉ qua Vâng! chương u ố i đại điện cùng vẫn là k ô n g có chịu n chín mươi bảy nguyên nhân gây ra nguyên do trong nháy mắt đ ộ n g thủ chương chín mươi bảy nguyên nhân gây ra nguyên do trong nháy mắt đ ộ n g thủ hừ tất cả d ừ n g tay trong điện phía trên ngưu ma vương phát ra hừ lạnh một tiếng trên thân pháp lực bành trướng kim tiên pháp tắt phun trào một tay nằm hướng về ngoài điện vùng vẩy mà đi đem h u n g manh khí lãng chặt lại giống hắc hùng giống giận liền muốn đứng lên p h a n tề thiên sắc mặt lạnh lẽo thân ảnh nhảy lên thật cao hai chân đột nhiên đạp ở hắc hùng trên lưng phanh hắc hùng vừa mới chắp lên thân thể ẩm vang ngã xuống đất trong miệng máu tươi cồn u phún nhục thân phẳng phất băng liệt từng tia từng tia máu tươi từ bên ngoài thân chảy ra tề thiên lúc này ba ngàn sợi tóc bay lên sắt khí t r ù n g thiên hai mắt vô tình duy ngã độc tôn khí tức lan l ra bá đạo vô cùng bổn vương nói dừng tay ngưu ma vương hai mắt trợn mắt tròn xoe tràn ngập sắc cơ trong lòng nổi giận q u ắ t theo ngưu ma vương tiếng giống ngoài điện khí lãng cũng là tiêu tán thành vô hình đám người nhìn về phía ngưu ma vương ánh mắt tràn ngập khâm phục cùng tôn kính tốt một cái trọng tình trọng nghĩa đại lực n ư u ma vương tề thiên phủi ngưu ma vương cập thân sau ngũ ma một chút trong miệng lạnh lùng phun ra năm chữ thanh âm tràn ngập khinh thường g i à tình g i à ý sau đó liền đi xuống hát hùng thân thể một lần nữa ngồi xuống lại dù sao hắn cùng hát hùng tình không tính là sinh tử đại thủ làm gì lấy tính mệnh của hắn nôn hát hùng trong miệng phun ra một t i ê n máu tươi cao ba mét khôi ngô thân hình hướng về tề thiên đi tới thân thể đau đớn kịch liệt làm hắn khỏe miệng co giật lộ ra càng thêm giữ t ậ n sợ hãi lão hùng c ả m ơn ngươi ân không giết lão hùng thiếu ngươi một cái mạng nói xong h á t hùng bước nhanh ra ngoài đi đến trên mặt đất lưu lại một chuỗi máu tươi từ đầu đến cuối đều không có nhìn ngưu ma vương một chút từ điểm đó đó có thể thấy được hắn mặc dù đần nhưng tuyệt không phải người ngu ngưu ma vương thần sắc liền khó nhìn lên hai mắt tràn ngập sắc ý một đầu trâu ngốc dám không nghề mặt hắn người tới đem ta hạ lễ đưa ra vạn thánh long vương khéo léo dẫn đầu đánh vỡ không khí ngột ngạt cao giọng nói Liên gặp t ê n của trong ư dương to lớn cái dương ớ lớn n lên đến. g dơ to cái đi Mở a sau khi, b ả khí b ố phía, phát linh khí linh ra, lại n T. t r đổ đầy linh bảo. o điện chúng yêu vương hít vào khí lạnh hai mắt tràn ngập tham lam lại cũng không dám xuất thủ cướp đoạn một l à nhiếp cùng như ma vương h u n g uy hai bách ba đàm bỡ đỡ cũng là không yếu hai đại kim tiên yêu vương đủ để c h ấ n trụ một chút yêu vương chúng yêu vương phần lớn là giã lộ xuất thân phần lớn đều là dựa vào bản năng tu luyện chưa có tu luyện công pháp mặc dù có thể cướp được tu sĩ cấp thấp công pháp tu hành nhưng nếm thử một phen còn không bằng bằng vào bản năng tu luyện đến nhanh nhanh về phần linh bảo cái kia càng là không có binh khí trong tay bất quá là pháp khí bảo khí đa số chính là trên thân chút bỏ sừng giang luyện chế m à thành hà từng chứng kiến nhiều như vậy linh bảo đã từng có yêu vương đi đoạt cướp đại tông môn linh bảo trực tiếp bị thiên đình tiêu diệt trận chiến kia tổn lạc hơn mười người kim tiên yêu vương ba biện rộng lớn thần na cha nhị lang thần dương tiễn càng là uy chấn địa tiên giới q u â n yêu t ố t lao ngưu đa tạng ngưu ma vương cười to phóng khoang khí hiển thị rõ còn lại yêu vương nhao n h a u đưa lên hạ lễ chúng dương đầu cũng là đi lên trước đưa lên hạ lễ đại ca ngươi tại sao không đi tặng quà chúng dương đầu đi trở về về sau trông thấy tề thiên vẫn ngồi tại nguyên chỗ tò mò hỏi ha ha t i ệ n hắn cũng là tặng không hay vẫn là tiết kiệm đến lần sau lại cho đi tề thiên lạnh lùng một cái nói vương dương đầu bị tề thiên nói là không hiểu ra sao không rõ ý gì chư vị tiểu đệ trước xin lỗi không tiếp được một hồi n g ư ma vương trên mặt ý cười phảng phất quên đi vừa rồi không thoải mái hướng về sau điện đi ra ngoài n g ư ma vương sau khi đi đi vào một đám tiểu yêu thu thập về phần tề thiên bọn người thì là hướng về bên cạnh cung điện đi đến sau khi ngồi xuống mấy tên yêu vương vây quanh bộ dáng như vậy tề thiên mặc dù bất thiện ngôn ngữ nhưng bọn hắn chính là cố ý kết giao trong lúc nhất thời đến cũng hòa hợp tiếng ề t h ê bên bên thiên n ngồi trùng dương đầu, vạn thánh long vương cùng với nữ vạn thánh công chúa, một bên khác chính là thiên mục đại vương.、Giờ、lành một một mục Giờ với đại đầu, đ chúa, khác là i a ma o vương x u ấ trống hiện t từ đỉnh núi vang lên một lát như ma vương cùng ngọc diện công chúa từ trong điện đi tới tề thiên đánh giá ngọc diện công chúa lại so với lần trước còn muốn đẹp hơn ba phần bái nữ hoa thánh nhân bái thiên đ ị a bái vạn tuế hồ vương theo giao ma vương tiếng tê ơ một lao giả chậm rãi từ sau điện đi đến thần s ắ c căm hận chừng mắt như ma vương khí tức suy yếu h i ệ n nhiên là có thương tích trong người nó bên cạnh theo sát lấy hai tên kim tiên cương giả chính là cái kia bằng ma vương sư còn vương chúng yêu vương tu sĩ gặp này trang diện cũng nhìn ra không thích hợp bất quá ai cũng không có mở miệng nói chuyện đại lực như ma vương năm cái huynh đệ kết nghĩa giao ma vương b à n g ma vương sư công vương đám khỉ vương ngưu nhung vương cô đều là kim tiên cừng giả vì một cái không quan hệ sự t ì n h đắc tội sáu đại yêu vương thực sự không khôn ngoan ngọc diện công chúa thần sắc lo lắng phiết hướng t ế thiên coi s ắ c mặt bình tĩnh trong lòng hiện ra vô tận bi hay thật chẳng lẽ muốn gả cho ngưu ma vương lẽ ra ngưu ma vương giá người khôi ngô thần thông quảng đại càng là một phương hùng chủ đơn giản liền là cao giàu yêu là cái hảo phu u q â nhưng yêu tuyển. t Có ể trách thì trách tại tề thiên đổng đánh đổng nguyên ơ cái à nhà, vào n Ngưu Vương đả thương. Ngưu Vương thịnh nộ, trực tiếp liên lụy đến vạn hổ vương ngươi nói ngươi đến cầu thân, ở vào thiếu nữ thận trọng, luôn g đem đả Ma Ma một một muốn một tuế cầu thiếu luôn tuyệt trực tiếp chút hổ cự c lụy ở A. này h ư n n g cái lại là trọc dẫn như u ma vương kết hôn không thành trực tiếp trắng trợn cướp đoạt cầm t ù vạn tuế hồ vương mạnh cưới ngọc diện công chúa vạn tuế hồ vương một mạch yêu binh càng là chết thì chết trốn thì trốn mặc dù ngưu ma vương thần thông quảng đại nữa một phương hùng chủ nhưng thủ này hận này có thể nào buông xuống có thể nào cam tâm tề thiên nhìn xem hai phe chậm rãi tiếp cận trong lòng cũng là tính toán khi nào xuất thủ mới có thể càng nhanh đào tẩu không sai liền là đào tẩu tề thiên đến không phải sợ ngưu ma vương mặc dù ngưu ma vương chờ sáu ma cùng tiến lên hắn lại có sợ gì hắn lo lắng chính là cái kia cự nhãn lại là hắn xuất thủ tề thiên không chết cũng muốn lột ra theo vạn t u ế hồ vương lần nữa bước về phía trước một bước tề thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng động thủ tề thiên thân ảnh trong nháy mắt chớp động biến mất nó hình như điện tại xuất hiện là đã đi tới vạn tuế h ổ vương trước mặt tốc độ mặc dù nhanh nhưng bằng ma vương sư còn vương cũng không phải kẻ yếu bằng ma vương càng là lấy tốc độ văn danh thiên hạ rất nhanh liền kịp phản ứng không kịp lấy ra binh khí nhưng đối với yêu tộc tới nói thân thể chính là binh khí hai nắm đấm lấp lóe kim tiên p h á p tắc sen lẫn vô tận lực lượng hướng về tề thiên mãnh liệt mà đi Quyền phong chỗ qua, phong cản chỗ trong ạ i phía t ư ớ c đồ vật, nhau này cơ thể chư thiên bá thể quyết cấp tốc vận chuyển bên ngoài thân càng là bao trùm lấy nồng đậm huyết khí như sói giống như khói cường hãn dị thường cảm tạ l ệ n h ba trăm mười chín long văn đế dịch kiếm nghe mưa thu thiên tường z z z chấp nhất lào yêu chờ người đề cử cảm tạ long văn đế chấp nhất lao yêu một mực đối ta ném đề cử cảm tạ mọi người lên một ngày ban cũng coi là phát sốt một ngày đ ầ u đau quá người trong nhà thuyết phục từ bỏ nhưng nhìn đến ngày thứ nhất đề cử đánh xong châm về sau vẫn kiên trì gõ chữ trong khoảng thời gian này đổi mới không lớn ổn định nhưng ta cam đoan mỗi ngày đều có đổi mới mỗi ngày đều nhớ cùng mọi người chia sẻ ta vui sướng cùng bi thương hy vọng mọi người đừng ghét bỏ câu cất giữ câu đề cử cầu một cái cái kia, các một kia, n g ư ơ i biết đối đến. Ngao, đối lần nữa c ả mạnh t Hà đ ô g quận t ậ t to khen thưởng. Chương 98, thư không ngăn giết vợ mẹ thủ thư giết thủ khen không không Chương hộ. Chương hộ. hung manh ngăn ngăn Đụng, vợ vợ mẹ mẹ lực quyền trực tiếp đánh vào tề thiên trên thân tề thiên kêu lên một tiếng đau đớn không để ý thân thể đau đớn một tay nắm lấy vạn tuế hồ vương liền hướng phía sau cấp tốc tối lui thân hình liên tục c h ấ p động tất cả hành động bất quá là trong nháy m ắ t hoàn thành ngưu ma vương chỉ kịp hướng về phía trước bước ra một bước tề thiên liền đã đi tới trước mặt tề thiên hai mắt như điện lôi đ ỉ n h chi lực từ trong mắt phát ra ngưu ma vương biến sắc hai mắt ngưng trọng một đôi thiết quyền hướng về lôi điện long đi hai đạo công kích chạm vào nhau ngưu ma vương cảm nhận được lôi điện chi lực lại dị thường nhỏ yếu sắc mặt đại biến hướng về tề thiên nhìn lại lúc này tề thiên sớm đã vượt qua hắn một tay hướng về ngọc diện công chúa trộm tới về sau bước chân không chút nào dừng lại hướng về ngoài điện phóng đi hắn lúc này trong cơ thể t r ư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển buộc phát ra trùng thiên sát khí như là viễn cổ h u n g thú hướng về phía trước cồn u g dũng tới đại điện đang chấn động đại địa đang rung động cản trước người tất cả đồ vật toàn bộ vỡ nát ngoài điện bầy yêu gặp tề thiên như thế h u n g uy nhao n h a u cuốn quít chạy trốn tề thiên lúc này đơn giản chính là thần cản giết thần phật cản giết phật không gì không phá cản ở trên người tất cả mọi thứ bị vỡ nát hoặc bị đụng bay không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn thế nhưng là tề thiên nhưng không có từng giây từng phút b u ô n g l ỏ n g hắn không biết người thần bí sẽ sẽ không xuất thủ thời khắc phòng bị tinh thần cao độ khẩn trương ở những người khác còn chưa kịp phản ứng đủ trời đã xông ra đám người hướng lên bầu trời kích bắn đi sau lưng bằng ma vương giao ma vương n h ư ma vương chờ sáu ma vương cũng là theo sát tề thiên phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất ở chân trời trong điện chúng kim tiên c ư ờ n g giả biến xác lại biến hai hai vừa đối mắt trong lòng một chút suy tư liền nhao nhao phóng lên tận trời tề thiên lúc này nắm thật chặt hai yêu ba ngàn sợi tóc múa may theo gió thân thể như điện trên không trung bay thật nhanh về phần vạn tuế hồ vương lại là kinh hãi nhìn qua tề thiên không rõ tề thiên vì sao bắt bọn họ cha con muốn nói là cứu bọn họ thế nhưng là hắn cũng không nhận ra tề thiên nhưng muốn nói cùng bọn hắn có thủ hắn s i ê u tập não hải cũng không có vang lên tề thiên nhân vật này trông thấy nhà mình nữ nhi không có dây giụa sắc mặt bình tĩnh lúc này mới yên lòng lại Bất quá v ạ nửa thuế hổ vương cũng là hạ quyết tâm, một Tề Thiên hổ hạ khi vương cũng có c là hại cử động c ủ b ọ ngày hắn. Hắn liền n liều m ạ một lần, l dù là nỗ n lực cái à nhảy mạng già, cũng phải nữ nhi của mình chạy trốn. Hắn lại là quên mình giờ phút này còn tại người khác trong không chế, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Nửa ngày phải chạy phút khác chế, giả, lại tại giờ của là bị sau bay thật nhanh tề thiên trong mắt ngưng trọng dần dần biến mất một đường bay đến không có gặp được cái gì ngăn cản xem ra người thần bí là không có ý định xuất thủ tề thiên nhìn xem gần trong gang tốc nam chiêm bộ châu khỏe lạnh, miệng m cười hai lộ ra ắ tề lạnh lùng hướng v sau nhìn lại. m ộ thiên bóng người c í n phương h hậu ở đ theo sát nút, tốc t chính là bằng ma vương. Không hổ là lấy tốc độ phi hành, văn danh h bằng vương. văn là là lấy ma độ i hạ bằng ma vương. Tế thiên mặc a vương. thiên Tế m dù không có thi triển cân đổ vần thế nhưng là bằng vào hắn thái ớt kim tiên nhục thân bay thật nhanh tốc độ như điện nhanh chóng biết bao bằng ma vương có thể theo sau từ xa hắn coi thần sắc thành thạo điêu luyện hiển nhiên cũng không phí s ứ c có thể thấy được nó thiên phú dị bẩm tề thiên tốc độ chậm rãi hạ Ngọc Diện công hoàng hắn lớn, hành. Thần sắc lo lắng, ngừng đầu nhìn chúa sắc cho lực tốc sắc tiêu phi hốt, hao mặt bất trì bảo lo là quá đầu độ vạn ề Tề phía Thiên, l i i phát h ệ hắn ánh ắ m thuế tiến không hề bối rối chi h này mới yên lòng、lại. Vạn bối rối mới lại. sắc, lúc t hồ vương đồng dạng cảm nhận được tề thiên tốc độ biến hóa bất quá hắn lại phát hiện ngọc diện công chúa không có phát hiện sự tình đó chính là tề thiên trong mắt lóe ra sát khí lạnh nhạt hắn muốn làm gì vạn t u ế hồ vương trong lòng giật mình bắp thịt cả người căng cứng cố nén trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch chuyển đến đau đớn vận chuyển pháp lực chỉ cần tề thiên có d ị động hắn liền l i ề u mạng một lần đáng tiếc hắn lại không phát hiện theo sát phía sau đi theo bằng ma vương vê anh một quái vật khổng lồ ngang dài đạt ngàn mét quanh thân giống như nước thép đúc kim loại m à thành tràn đầy tính dễ nỗ lực cảm giác năm con cự trào lóe ra như sắt thép q u o n mang trên đầu long rác lại là hóng ánh sáng long lanh từng tia lôi điện từ trên đó phát ra lân phiến càng là lóe ra kim sắc con mang tản ra sát khí ngất trời hướng về trước người bằng ma vương mãnh liệt mà đi cường đại thân thể cùng hư không kịch liệt ma sát hư không chấn động tề thiên nghe được thanh âm trên mặt cười lạnh càng sâu thân thể đột nhiên dừng lại đem ngọc diện công chúa cùng vạn tuế h ổ vương tạm thời bông u xuống thân ảnh hướng về sau lưng bằng ma vương cuồng dũng tới khôn cùng sát khí trùng thiên khởi ba ngàn sợi tóc theo gió mà động ánh mắt như điện lạnh nhạt như xương hai tay giống như giận long xuất hải thiên tử thần quyền thi triển ra thiên địa huyền hoàng một quyền giang sấn át một bộ giang sơn quốc sắc bức tranh hiển hiện không trùng hoàng đồ bá nghiệp tung h à n h hư không đột nhiên một cỗ hủy diệt khí sinh ra hoàng đồ bá nghiệp ẩm vang vỡ vụn hư không rung động hủy diệt khí hướng về bằng ma vương mãnh liệt mà đi trước có sói sau có hổ bằng ma vương thần sắc cổn g biến thân ảnh biến đổi một cái dài trăm thước chim bằng xuất hiện trên không trung bén nhọn lợi chảo lóe ra phong mang mỏ chim quanh thân yêu lực bành trướng s á t khí trùng thiên không biết giết chóc bao n h i ê u sinh linh trên không trung hơi ngừng lại liền hướng về tề thiên lao đến hai cánh manh liệt vỗ bằng kích một ngày lông vũ dưới ánh mặt trời tản ra như kim loại quan mang theo hai cánh vỗ hướng về tề thiên m a n h liệt mà đi phá toái h hư không đạo đạo vết dạn hiện ra vê anh hai đạo cường đại công kích ầm vang đụng vào nhau khí lang tung bay hư không biến s ắ c không gian mảnh vỡ bay tứ tung mà ra tề thiên hai mắt cười lạnh khuôn mặt dữ tợn nhìn qua thổ huyết bay ngược bằng ma vương thân ảnh liên tục chất động hướng về bằng ma vương phóng đi x o n g quyền càng là hư không vung đ ẩ y to lớn quyền ảnh m á n h liệt mà đi giống bằng ma vương trong miệng máu tơi ư nhỏ xuống không nghĩ tới tề thiên lại thiết hạ bấy dập một kích phía rơi không ngờ trọng thương nhìn xem cường đại công kích ở đây m á n h liệt mà đến trong miệng giống to một tiếng phượng mẹ thủ hộ một cái chim phượng hư ảnh xuất hiện trên không trung uy thế cường đại mở ra không thể nghi ngờ đem bằng ma vương bao khỏa trong đó phạm vi ngàn dặm bảy chim run rẩy phượng hoàng xuất thế bách đ i ể u hướng vương x o n g quyền ầm vang va chạm mà lên chim v ư ợ n g hư ảnh lại chỉ là run nhẹ nhẹ công kích liền tiêu tán thành vô hình tề thiên mặt không đổi sắc kim tiên cường giả há lại dễ g i ế t như vậy sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm yêu vương át chủ bài nhiều không kể x i ế t kinh thiên một côn trong nháy mắt từ trong đan điền gọi ra xuất hiện trong tay chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển c u ộ c sống như rồng khí huyết phun trào như sói giống như khói trong lòng gầm thét duy ngã độc tôn côn ảnh hoành hành hừng hực thái dương chi hỏa hoành hành không trùng hư không biến s ắ c thiên địa khẽ động vê anh côn ảnh mãnh liệt đụng vào chim phượng hư ảnh chi bên trên khí lạng hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi hư không vỡ vụn trùng điệp gáy gáy chim phượng gào t h é t vang vọng hư không khổng lồ hư ảnh lại tiêu tán một nửa thái dương chi hỏa cháy hưng hực chim phượng phun ra c ử u thiên phượng lửa tới đ ố i kháng nhưng lại cũng vô lực hồi thiên tiêu tán đã nhất định thái dương chi hỏa không hổ là hồng hoàng thứ nhất thần hỏa ha, ha hồ a vừa mới viết xong truyền lên hiện tại là hai mươi hai năm một ha ha vậy mà website sai lầm hai nghìn chữ toàn không một lần nữa viết ta mặc dù tại điểm xuất phát sáng tác nhưng là ta cũng muốn hỏi một chút điểm xuất phát ngươi thế nào hôm nay ba mươi bảy hai độ nóng không cao lắm thế nhưng là về nhà trích lúc trong nhà lại xảy ra chuyện bởi vì chiếm diện tích sự tình người trong nhà cùng bọn hắn ồn ào lên ha ha phiền thoái nhiều như vậy sự tình làm gì luôn luôn tìm ta ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm cả đời hôm nay canh một các huynh đệ mặc dù có chút khó khăn còn tại kiên trì các huynh đệ cùng một chỗ công kích tề thiên đường còn rất dài cảm ơn mọi người đề cử không có thời gian nhìn buồn ngủ quá nhưng ta hiểu rõ long văn đế đề cử hắn một mực duy trì cảm tạ tạ ơn cho buổi biên tập cổ vũ cùng đề cử cảm ơn mọi người không nói ta đi ngủ đây ngày mai còn phải đi làm có thể có chút rông dài thế nhưng là tương hòa mọi người chia sẻ vui sướng cùng bị thương bởi vì chúng ta không biết mới có thể nói ha ha chương 99, b n n à n g ma vương trốn độc đấu sáu ma chương 2 0 0 n chữ là đủ chương 99, b n n à n g ma vương trốn độc đấu sáu ma b à n g phi cửu thiên b à n g ma vương sắc mặt cổ biến trong lòng lệ giống hai cánh đột nhiên chừng đến phong chi pháp tắc phun trào mây theo gió đậu thân thể hướng về kim long phóng đi bây giờ hắn chỉ có cược nếu như chờ phượng mẹ thủ hộ tiêu tán tề thiên xông tới hắn chỉ có đường chết một ngày hiện tại chạy trốn còn có một chút hy vọng sống tề thiên gặp này biến sắc trong đó khí huyết hướng về kinh thiên một côn c u ồ n g dũng tới thái dương chi hỏa giống như dội lên xăng mạnh liệt tiêu đốt hư không phảng phất đều đang tiêu đốt phượng mẹ thủ hộ cấp tốc biến mất bằng ma vương thấy tình cảnh này sắc mặt càng là đại biến số ngụm máu p h ư n c ra phong vân cuồng động tốc độ lại một lần nữa bạo tăng giống ngàn mét kim long c u ồ n hống thân thể khổng lồ phun trào phong vân bước lên hướng về bằng ma vương v ọ tới t giống bằng kích tam trọng thiên bằng ma vương t h ấ y thế trong miệng gầm thét hai mắt tràn ngập kiên quyết không thành công tiện thành nhân cánh lông vũ huy động kim tiên pháp tắc cấp tốc phun trào phiến phiến lông vũ bắn ra thư không đạo đạo vết dạn hiện ra vê anh hai đạo cường đại công kích còn như là cỗ sao trổi đụng vào nhau thư không vỡ vụn rung động phong vân bước lên tề thiên b i ế n sắc thân thể như điện thân ảnh cấp tốc lướt qua hư không hướng về bằng ma vương cấp tốc đuổi theo mà đi kim long bất quá là tiên thiên hạ phẩm linh bảo khổn tiên thằng biến thành trong đó chỉ có một kích chi lực lại không cách nào thành công ngăn cản bằng ma vương tề thiên bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái một vệ kim quan g thoáng hiện chính là tiên thiên hạ phẩm linh bảo khổn tiên thằng lại nhìn bằng ma vương đã hướng vương xa bay đi thân ảnh chậm rãi chỉ còn lại có một đạo điểm đen trong lòng của hắn thở dài còn là xem thường sống ngàn năm thậm chí trên vạn năm yêu vương thu hồi khổn tiên thẳng thân thể cấp tốc c h ấ p động mang theo vạn t u ế hồ vương cùng ngọc diện công chúa c h ậ m dãi bay tới đằng trước về phần vạn t u ế hồ vương cùng ngọc diện công chúa thì là thần sắc h o à n g sợ nhìn về phía tề thiên mặc dù tại tích lôi sơn được chứng kiến tề thiên cường đại thật không nghĩ đến hắn có thể một kích đem bằng mà vương trọng thương công chúa bây giờ bổn vương đã xem phụ thân ngươi cứu ra không biết thủ lao của ngươi khi nào đưa cho bổn vương tề thiên bỗng nhiên hỏi ngọc diện công chúa nghe vậy điên đảo chúng sinh khuôn mặt treo đầy ý cười trong mắt lóe lên một tia rào hoạt nói đại vương cần gì phải gấp gáp đã tiểu nữ tử đáp ứng thì nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn về phần vạn tuế hổ vương thì là thần sắc nghi ngờ nhìn qua hai người không rõ ràng cho lắm tề thiên bước chân đột nhiên dừng lại trong mắt tràn ngập lanh ý một cô duy ngã độc tôn khí tức hướng về ngọc diện công chúa cùng vạn tuế hổ vương trung trung điệp điệp, thần uy vào tù uy nghiêm dị thường ngọc diện công chúa cùng vạn tuế hổ vương hai mắt hãi nhiên thần s á c sợ hãi đại vương bất giận đại vương đem chúng ta cứu ra tiểu lão nhân cảm kích đại vương chỉ là tiểu lão mà thân g i a t à i phú không ở bên người đợi tiểu lão nhân triệu hồi thần tín nhất định gấp đ ộ i đưa cho đại vương vạn thuế hồ vương không hổ là lão hồ ly tình vẹn vẹn từ chỉ tự phiến ngữ liền đoán ra tề thiên cứu ánh mắt của bọn hắn vội vàng nói hừ hy vọng ngươi đều không có lửa gạt bùn vương không phải lạnh hư một tiếng tề thiên k h ỏ miệng cười lạnh tiếp tục giá vân đi về phía trước đám mây c h ậ m rãi trượt trên không trung giống như tàn bộ nhìn vạn tuế hổ vương trong lòng run rẩy e sợ cho ngưu ma vương đám người đuổi theo về phần một mình giá vân đào tẩu làm c h í giả hắn là sẽ không làm cũng sẽ không nghĩ không nói trước qua bất quá ngưu ma vương cái kia quan liền là tề thiên nơi này cũng không qua được không trả hết nợ nợ thế thiên sao lại thả bọn họ đi đại vương ngài nhìn có phải hay không lại nhanh chóng điểm vạn tuế hổ vương thận trọng dò hỏi thế nhưng là không có qua một phút đồng hồ hắn liền hận không thể đánh mình một bàn tay tề thiên vậy mà tại một chỗ trên ngọn núi ngừng lại vạn tuế h ồ vương nhìn ở đây trong lòng chỉ nghĩ m ắ n g đ ư ơ n g không sợ đối thủ giống như thần liền sợ như heo đối thủ đại vương chúng ta là đang chạy chối chết ta tề thiên thần sắc bình thản hai mắt lạnh nhạt vô tình sâu xa như biển nhìn hướng phía sau trong miệng lẩm bẩm nói liên đệ bổn vương sẽ sẽ các ngươi sáu đại ma vương nam nhi tên truyền tứ phương ngàn n g ư ờ i t ụ vạn người dương một khi chiến thiên địa biết vạn thuế hồ vương nghe được hắn nói nhỏ doa đến kém chút ngã nhào xuống đất bên trên h ư ớ n g nhìn người điên nhìn về phía tề thiên n g ư ma vương chờ sáu đại ma vương lợi hại cùng uy danh hắn nhưng là thật sâu biết sáu đại ma vương huyết mạch theo hầu cố không tầm thường thiên phú thần thông càng là cường đại sáu yêu hợp lực cùng một chỗ tuy là thái ớt kim tiên cũng không thể nói thắng dễ dàng một lát sau sáu bóng người xuất hiện ở chân trời ánh vào tề thiên trong mắt tề thiên trên mặt lanh ý càng sâu trong mắt g i ấ y lên hừng hực chiến ý chiến ý trùng thiên khởi giết ngưu ma vương bọn người đến không có quá nhiều ngôn ngữ trong miệng gầm thét sắt ý trùng thiên sắt khí tung h à n h đoạt vợ mối hận hận ý ngập trời mang ngưu đặc trời giao long phúc hải bằng kích cựu thiên sáu đại ma vương cố đều xử suất cường đại công kích không gian đang run rẩy tề thiên thần sắc lộ ra nồng đậm lạnh nhạt vô tình quanh thân càng là huyết khí phun trào có sống như rồng chiến ý n g ậ p trời hơi chuyển động ý nghĩ một chút kinh thiên một côn xuất hiện trong tay một cước đ ặ p trời hoành hành hư không thẳng n ê n mà lên sáu đại yêu vương lại như thế nào ta tể thiên thì sợ gì một tay thiên tử thần quyền tay kia cầm côn ma viên côn pháp s ử x u ấ t thiên địa huyền hoàng hai quyền sơn h ạ phá duy ngã độc tôn sau lưng ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một cỗ tăng thương duy ngã độc tôn khí tức lan ra vê anh pháp lực tung hoành Kinh、khí n k h bắn ra bốn phía hư không rung động tầng tầng không gian vỡ vụn một cố khí lạng hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi tất cả trở ngại vật toàn bộ hóa thành nát mạng ha ha ha ha ha thống khoái thống khoái bay ngược mấy ngàn thước t ề thiên khoe miệng nhỏ xuống một tiêu máu tươi sau l ư n g chiến ý trùng thiên lần nữa tràn về phía trước mà đến sen lẫn cuồng bạo công kích như giận long xuất hải khí thế ngập trời giống ngưu ma vương giao ma vương mấy người cũng là bay ngược mà quay về h ổ khẩu đánh rách t ạ tơi nhìn xem lần nữa xông về phía trước tề thiên sắc khí ngút trời trong miệng gầm thét yêu khí trùng thiên xông tới giết t sau đó chạy tới chúng dương đầu thiên mục yêu vương vạn thánh long vương b ọ n người nhìn xem không t r ù n g kịch liệt va chạm hít vào khí lạnh hòa hoa bắn ra b ố n phía thỉnh thoảng có tiên huyết phi tiên không gian đạo đạo xé rách giết tề thiên độc chiến lục đại kim tiên yêu vương hào không rơi vào thế hạ phòng kinh thiên một con múa vụ vụ x é gió lực chi pháp t ắ c phun trào hư không rung động không gian x é rách lục đại kim tiên cường giả quanh thân yêu lực bành trướng ma khí t r ù n g thiên cường hãn công kích về phía lấy tể thiên mãnh liệt mà đi vê anh tiếng va đập vang vọng đất trời chung quanh vô số tu sĩ yêu tộc thân ảnh hoảng sợ nhìn về phía nơi đây giết tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng trên thân áo giáp x é rách hổ khẩu đánh rách tả tơi nhưng nó chiến ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi tiểu thế giới pháp lực tràn vào kinh mạch khí thế tăng gọn ngưu ma vương bọn người nhìn xem khí thế như hồng tề thiên lại là l ử a giận n g ú t trời mỗi người bọn họ đều độc bá nhất phương làm một phương hùng chủ nhưng hôm nay sáu người hợp lực lại bắt không được tề thiên l ử a giận trong lòng vạn trượng giết cảm tạ xưa nay không đọc sách mười hai vô vi hờ hờ bờ nghiệp minh giới khảng khái khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đề cử cảm tạ mọi người không nhìn thấy danh tự ba một tấm đề cử thật tuyệt ở trong lòng yên lặng cảm kích chương một trăm trong đó nhất là cung điện hùng vĩ thượng thư lăng tiêu bảo điện ngọc hoàng đại đế cao cao tại thượng sau l ư n g pháp tướng chấn áp thương h ù n g công đức kim luân chậm dại chuyển động uy nghiêm v ạ n cổ chúng ái khanh việc này các ngươi thấy thế nào phía dưới quần thần vây đứng một đoàn ở giữa một chiếc gương cổ hiện ra lấy thất đại yêu vương chiến đấu khí thế trung thiên n à y tính chính là hạo thiên kính được nghe ngọc hoàng đại đế p h á p chỉ đám người nghị luận ở mỹ trong đó na trà dương tiến hai mắt tràn ngập chiến ý những người còn lại thần sắc có hoài niệm có xem thường có ngưng trọng có r ứ t khoát nhắm mắt dưỡng thần không hỏi thế sự đại vương thần cho rằng bất quá là phía dưới yêu vương giao đấu không có cái gì đại sự thần t a n thành thần t a n thành phía dưới hết thảy ngọc hoàng đại đế thu hết trong mắt hai mắt như mực sâu sâu như biển để cho người ta thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì trong điện lần nữa lâm vào yên lặng chỉ có trong gương thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau tiếng hét phẫn nộ giết tề thiên hai mắt xích hồng tràn ngập bạo ngược ba ngàn sợi tóc múa may theo gió càng là sát khí ngút trời trong tay kinh thiên một côn hoặc bổ hoặc quét hoặc nện mỗi một kích đều sen lẫn lực chi phát tác nặng nề g h vô cùng lục đại kim tiên yêu vương chỉ có thể chật vật tránh né liền ngay cả lấy lực văn danh thiên hạ đại lực như ma vương cũng không dám thẳng anh kỳ phong chỉ có thể tránh né mũi nhọn bất quá lục đại kim tiên yêu vương mặc dù không dám thẳng anh kỳ phong nhưng bọn hắn cố đều là k i m tiên bên trong cường giả thiên phú thần thông càng là vô cùng cường đại mỗi một kích đều hư không rung động không gian vỡ vụn tề thiên phá thiên thần nhãn xử suất hai mắt lôi đình lấp lóe quan sát đến như ma vương t r ờ yêu mỗi một cái động tác luôn có thể hậu phát chế nhân đem sáu đại yêu vương công kích tiêu tán thành vô hình như ma vương hai mắt xích hồng nhìn về phía tề thiên trên mặt biểu lộ sớm đã vằn mẹo dữ thợn hai lần đoạt vợ mối hận hận ý n g ậ p trời trong lịch sử hai người bị nên kết bái làm huynh đệ nhưng lịch sử kiểu gì cũng sẽ bị cải biến hai người bây giờ lại là trở thành túc địch một cái là yêu tộc bên trong đương đại hùng chủ một cái là thần thông cái thế tuyệt đại yêu vương chung quanh quần tu cùng chúng yêu tộc sớm đã lui lại hơn mười dặm xa xa quan sát trận này mấy ngàn năm chiến đấu kịch liệt nhất vạn thuế hồ vương cùng ngọc diện công chúa lúc này mới chân chính nhận rõ tề thiên thực lực thần s á c hai nhiên trong miệng đều có thể bỏ vào hai cái trứng vịt trong chiến đấu phương viên vài dặm toàn bộ hóa thành hư không cuộc chiến đấu này không hỏi ai thắng đều đủ để dương danh thiên hạ tề thiên khí thế như hồng quanh thân ma khí sắc khí quấn quanh giống như ma thần lâm thế cả người tản ra cường đại lực c ác bách trong tay kinh thiên một gậy vung vẩy tản ra cồn u g bạo lực công kích p h ả n phất xuyên qua không gian hướng về ngưu ma vương bọn người công kích mà đi kim tiên pháp tắc phun trào giống như pháo hoa mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại phủ đầy sắc cơ không gian đạo đạo liền ngân làm lòng người rét lạnh t ế thiên thân ảnh càng là theo công kích hướng về ngưu ma vương phóng đi thân hình như điện thần quang sáng trói trói mắt s ắ t ý trung thiên trong tay côn bổng hung hang nện xuống giống n ư u ma vương gầm thét trong mắt tràn ngập điên cuồng hai thanh cự đao hướng lên đón đỡ thừa nhận tề thiên lôi đ ỉ n h một kích vâng như ma vương bỗng nhiên bị đập bay ra ngoài ẩn chứa lực chi pháp tắc một kích cường đại dường nào đại địa xé rách đạo đạo vết dạn h i ệ ra cho b ù n vương chết tề thiên khí thế như hồng một côn liền muốn lần nữa đập xuống bên hai càng là truyền đến giao ma vương bằng ma vương chớ yêu tiếng giống giận dữ đột nhiên bầu trời tối s â m lại mây đen che mặt trời tựa như to lớn bóng ma đem thiên địa đều bao phủ ầm ẩm lực lượng cùng bạo phảng phất từ phía chân trời mà đến để cho người ta đoán không ra vết tích bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ t h ể thiên giờ khác này chúng sinh hãi nhiên thiên địa biến sắc lang tiêu bảo điện chi bên trên hạo thiên cảnh đột nhiên đen kịt một màu ngọc hoàng đại đế thần sắc biến đổi cánh tay vung lên một cỗ to lớn pháp lực hướng về hạo thiên cảnh tràn vào pháp lực mạnh lệnh chúng tiên thần biến sắc nhưng hạo thiên cảnh từ đầu đến cuối không thay đổi ngọc hoàng đại đế nhún mày mặc dù có thể lấy cương ép phá vỡ nhưng không duyên cơ đắc tội một cái đại năng giả đúng là không khôn ngoan mà lại cái kia hầu tử là phật giáo q u â n cờ hay vẫn là từ bọn hắn quan tâm đi pháp lực thu hồi khuôn mặt bình tĩnh phảng phất vừa rồi hết thể như là mờ ộ ảo cảm nhận được sau lưng truyền đến cường đại lực công kích tề thiên sắc mặt đại biến không kịp nhiều hơn suy nghĩ trong tay công kích đ ỗ n g nhiên thu hồi thân thể hốn éo đ à n g không mà lên hắn còn tương lai cùng cao hứng sau lưng đột nhiên truyền đến lực lượng cường đại hư không trực tiếp xuất hiện vừa ra l ô đen hắn còn chưa kịp phản ứng lực lượng cùng bạo liền đột nhiên oanh kích ở trên người hắn vê anh đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên hư không còn như sóng lớn hướng về bốn phía quét ngang mà đi tất cả trở ngại vật cốt đều hóa thành một phấn ngoài mấy chục dặm tu sĩ hoặc yêu tộc sắc mặt hãi nhiên hai mắt nhìn qua v ẩ y xuống hư không mưa máu tràn ngập c h â n kinh độc chiếm sáu đại ma vương tuyệt thế yêu vương giống như này biến mất càng thêm hoảng sợ là xuất thủ đến cùng là ai có thể vượt qua không gian giết chết kim tiên cường giả tu vi của người này lại nên cường đại cỡ nào hết thể hết thể đều là bí ẩn vạn thuế hổ vương lôi kéo ngọc diện công chúa lặng lẽ rời đi không có gây nên bất luận người nào chú ý như ma vương chờ lục đại kim tiên yêu vương dắt dịu nhau rời đi sắc mặt tâm trầm lần này nếu không phải nhân vật thần bí xuất thủ chỉ sợ bọn họ sẽ mất mạng tại đây như ma vương càng là hạ quyết tâm thương thế tốt về sau liền đi cầu kiến tổ sư để cầu thu hoạch được lực lượng cường đại còn lại đám người cũng liên tiếp rời đi nguyên địa chỉ còn lại có một chút nhỏ yếu tu sĩ tại bốn phía tìm kiếm chờ mong tìm tới một chút tản mát vũ khí m ả n h vỡ dù là chỉ là một chút linh bảo m ả n h vỡ đối với bọn hắn tới nói cũng là thần binh lợi khí nửa tháng sau một đạo tin tức tại tây ngưu hạ châu nam chiêm bộ châu lưu truyền một đời tuyệt thế yêu vương độc chiến tích lôi sơn sáu đại ma vương tháng chi sau bị cường giả tuyệt thế đánh giết sau ba tháng trong chiến trường một chỗ không đang chú ý nơi hẻo lánh đột nhiên chuyển đến ba đ ậ u thung thùng phảng phất trái tim nhảy lên tiếng vang lên một giọt máu tươi chính đang nhảy nhót nhảy lên âm thanh càng lúc càng lớn máu tươi chậm dãi biến hóa tề thiên thân ảnh chậm dãi xuất hiện tại nơi hẻo lánh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thần s á c h a i nhiên nếu không phải tối hậu con đầu hắn xử xuất tích huyết trọng sinh thần thông chỉ sợ hắn lúc này đã tồn lạc không tốt tim của hắn đột nhiên rung động bóng ma tử vong lần nữa bao phủ trên cổ càng là cảm giác lạnh buốt thấu xương trái tim phảng phất ngạt thở không còn kịp suy tư nữa thân ảnh của hắn đột nhiên nhanh lùi lại sắc mặt càng thêm tái nhợt ba tháng góp nhặt huyết khí tiêu hao sạch sẽ một đạo kiếm quang s ẹ t qua nơi hẻo lánh đại đ ị a run r u ẩ y bùn đất tung bay một đạo sâu không thấy đáy câu ngấn xuất hiện tại nguyên chỗ tề thiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hết thảy một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống hai mắt tràn ngập lửa giận nếu không phải hắn lẫn mất nhanh vừa rồi một kích đủ để đem hắn đánh rét các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 101, n g à y khác trở về tất diệt nam y các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 101, n g à y khác trở về tất diệt nam y hư hư lạnh một tiếng trên không trung vang lên p h ụ đầy sắc cơ tề thiên hai mắt lạnh lùng nhìn về phía không trung tái đi lông mày lao đạo đứng thẳng hư không một tay cầm kiếm hai mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía hắn vui vẻ bãi đối lục x o á t vu thần k ỳ đọc bản chương tiếp ba người là ai tề thiên hỏi thanh â m băng l ã n h thấu xương tràn ngập sắc ý yêu nghiệt bần đạo doãn hỉ nghe vậy tề thiên nhún g mày lại là không nhớ rõ đắc tội qua người này thiên địa vô cực càn g khôn tá pháp doãn hỉ lại là e sợ cho tề thiên khôi phục không muốn cùng hắn d u n g dài trong tay kết động kiếm quyết trường kiếm rời khỏi tay băng lãnh sắc bén hướng về tề thiên chém tới tề thiên b i ế n sắc trong cơ thể khí huyết sớm đã tiêu hao sạch sẽ chỉ có thể cuốn quít nhấc tay đi cản phốc máu tươi vẩy xuống đại địa một cái tay cụt ném bay ra ngoài tề thiên cái chán nhũ chặn mồ hôi lạnh trên c h á n dày đặc cánh tay x é rách đau thấu tim gan ngươi là yến xích hà sư phó hãn lạnh lùng hỏi lại là nhớ tới bạch mi lao đạo kết động kiếm quyết cùng lúc trước yến xích hà kiếm quyết giống nhau như đúc không sai bần đạo liền là yến xích hà sư phó doãn hỉ khuôn mặt dữ tợn cũng là nghĩ lên hồn phi phách tán yến xích hà lạnh lùng nói bần đạo không nghĩ tới cho ngưu ma vương chúc mừng sẽ gặp phải mong nhớ ngày đêm người nếu không phải bần đạo m u ộ n đi mấy ngày tế điện ta đổ trên trời có linh thiêng còn thật không biết ngươi yêu nghiệt này còn sống bần đạo nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho vì ta cái kia số khổ đồ nhi báo thủ doãn hỉ nói xong kiếm trong tay quyết kết động trường kiếm lần nữa hướng về tề thiên bay tới mục tiêu trực chỉ trái tim giống tề thiên nhìn xem càng ngày càng gần lợi kiếm trong miệng gầm thét dùng hết lực khí toàn thân thân thể hướng về một bên lật qua lật lại phúc mặc dù cực lực tranh né nhưng hắn lúc này khí huyết tiêu hao hầu như không còn vẫn là bị lợi kiếm đâm trúng vai một tia huyết dịch tung tóe trên không trung vẩy xuống đại điện chậm rãi làm sao ngươi biết là bổn vương giết tiến xích hà tề thiên nhìn xem phi kiếm ở đây hướng hắn phong tới gấp bận bịu mở miệng hỏi trong lòng vội vàng hô hoán hệ thống tốt xem ở ngươi sắp chết b ầ n đạo liền nói cho ngươi doãn hỉ lạnh lùng nói lợi kiếm trong tay chỉ phía xa tề thiên không dám đến gần hắn sợ tề thiên còn có sức tái chiến tề thiên cùng ngưu ma vương chờ yêu vương trong chiến đấu hung uy cường đại bao giờ cũng không cho hắn cảm thấy sợ hãi ta phái nga mi đệ tử xuống núi đều sẽ lưu lại một tia linh hồn ấ n ký ta cái kia đổ nhi trước khi chết thông qua linh hồn chuyển về một đạo bóng lưng tề thiên nghe vậy sắc mặt cười khổ thần s ắ c thê lương phản phất đang vì mình mặc nghiệm long du trô nước cạn bị tôm chê ơ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh trong lòng lại là kêu gọi hệ thống hệ thống nhanh lên bổn vương phải xuyên qua đốt ký chủ điểm tích lũy không đủ không cách nào xuyên qua hệ thống chuyện gì xảy ra làm sao lại điểm tích lũy không đủ đâu tề thiên cố nén thân thể đau đớn truy vấn liền cái này trong n g á y mắt thân thể liền lại xuất hiện mấy đạo vết thương doãn hỉ cũng là xác định tề thiên cũng không sức tái chiến bước chân nhẹ dơ lên chầm dãi từ không trung đi xuống thần sắc dữ tợn lạnh nhạt không chứa một chút tình cảm vô luận tu tiên tu yêu đều cần nhớ kỹ một câu vừa ở vào tu hành sâu như biển chúng ta đều là người vô tình đốt ký chủ đeo trên người chủ thế giới cư dân quá nhiều điểm tích lũy không đủ không cách nào xuyên qua nghe hệ thống trả lời nhìn xem càng ngày càng tới gần rón hỉ tể thiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra thái dương ước nhẹp hệ thống cũng giống như cảm nhận được tể thiên tâm tình giống như mưa đúng lúc ra cái chủ ý đốt khấu trừ ký chủ năm trăm vạn điểm tích lũy từ hệ thống phong ấn mười năm xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không nguyện ý tề thiên tranh thủ thời gian đáp trả mồ hôi lạnh ứa ra khỏe miệng co giật lúc này toàn thân cơ hồ tìm không thấy một mảnh địa phương tốt sớm đã mình đ ầ y thương tích đốt khấu trừ thành công trong phong ấn nhanh a tề thiên nhìn xem gần trong gang tấp c rón hỉ trong lòng giống giận trong cơ thể vạn tượng tháp bị cựu thải thần quang bao phủ bên trong chậm rãi hình thành một cái viên cầu đốt phong ấn thành công xin ký chủ lựa chọn xuyên qua thế giới yêu nghiệt chết đi cho ta hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đồng thời doãn hỉ tiếng giống giận dữ cũng là vang lên theo tề thiên cảm thụ được nơi trái tim trung tâm chuyên đến sự lạnh leo thấu xương trái tim phảng phất đều tại ngạn thở bóng ma tử vong đem hắn bao phủ t h u tiên nhanh a ngày k h ắ c bổn vương trở về tất diệt ngươi nga mi hắn chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng liền cảm giác một cỗ n h ó i nhói tràn vào toàn thân vô số kiếm khi ở trong kinh mạnh phá hư sau đó hôn mê bất tỉnh đốt không tích chủ mê, n u tiêu y lũy hiểm tính mạng, khởi động chữa tích không hao điểm mạng, trị Đốt, động công năng. đủ, biết n m ấ tề thiên, biết Không biến sắc. là cao nhân phương nào đem t ề thiên cứu đi bất quá doãn hỉ cũng không có quá nhiều lo lắng t ề thiên vốn là khí huyết hao hết sau tức thì bị tiên thiên linh bảo phân thần kiếm đâm trúng trái tim chắc chắn thần hồn vỡ vụn bất quá để doãn hỉ khóc không ra nước mắt lại là trong tay trống không kiếm kẹp phân thần kiếm theo t ề thiền cùng một chỗ biến mất không còn t â m tích thiên ma đại lục luyện đan tông phía sau núi một chỗ trong rừng rậm một cái cường tráng thiếu niên càng không ngừng đập nện chung quanh cây cối mỗi một kích đều sẽ lưu lại một tấc sâu t r ư ờ n g ấ n vì cái gì vì cái gì ta lâm phong không cách nào tu luyện vì cái gì thương thiên ngươi nói cho ta biết vì cái gì Từng、tiếng ừ n g t tràn ngập không cam l ò n g cùng oán trách lời nói từ thiếu niên trong miệng phát ra giang d ắ c cây cối không chịu nổi trọng kích đứt gây ra thiếu niên hổ khẩu x é rách nhưng thần sắc chết lặng mặc cho máu tươi nhỏ rơi xuống đất thương thiên ngươi nói cho ta biết vì cái gì đã sinh lâm phong vì sao đoạn ta con đường tu luyện thương thiên ngươi nếu có gan liền đem ta thu hồi thiếu niên nhìn h ầ m h ầ m thương thiên hai mắt tràn ngập không cam l ò n g từng tiếng để huyết vê anh một tia chớp vẽ qua bầu trời thiếu niên hai mắt đột nhiên kiếm lớn nhìn hướng lên bầu trời một điểm đen từ chỗ cao chậm rãi hạ lạc càng ngày càng gần càng lúc càng lớn không tốt thiếu niên hoảng sợ muốn dạng liền muốn chạy trốn đáng tiếc không còn kịp rồi loảng xoảng thiếu niên bị hắc ảnh đập t r ú n g đúng là một cái máu me be bét khắp người nam tử nói liền ngay cả ngươi cái người chết cũng khi dễ ta lâm phong vội vàng đẩy ra trên người nam tử một trận loạn đạp hầm hư đạo thật lâu lâm phong cũng là mệt mỏi thở hồng hộc ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất quan sát từ trên trời giáng xuống nam tử nam tử máu me be bét khắp người vết thương c h n g chất nơi trái tim trung tâm càng là cắm một thanh kiếm sắc như thế thương thế vốn nên sớm đã tử vong thế nhưng là nam tử cắm lợi kiếm tâm lại vẫn đang n h ả nhót chứng minh nam tử còn sống lâm phong nhìn ở đây biến sắc người này nhất định là tại thiên không bị người đánh giết rớt xuống hung thủ nhất định liền tại phụ cận nghĩ đến đây h ắ n thần sắc bối rối vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy đúng lúc này Chợt nghe máu me be bét khắp người nam tử nói ra bùn vương tất diệt ngươi p h ả i nga mi lâm phong bước chân đột nhiên dừng lại hai mắt đột nhiên sáng lên nhanh chóng hướng về nam tử đi tới chẳng lẽ hắn là một cái cường giả tuyệt thế phụ thân đã từng nói nhất định phải có cường giả vì ta đ ã thông gân mạch ta mới có thể tu luyện ta như cứu được hắn chẳng lẽ có thể thỉnh cầu hắn vì ta đ ã thông kinh mạch khai thông linh khí lâm phong hai mắt dây giụa sau đó thần sắc kiên định đem nam tử cong lên nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi Trưng thông môn lâm a lao o nguồn thiên. Trưng thông môn ngũ nguồn thiên. Luyện đăng tông, cứu cứu khu. dịch tể tể tạp l phong có một cái bao tải chính nhanh chóng hướng về gian phòng của mình đi đến nói là gian phòng kỳ thật bất quá là một gian ma úc lâm phong tiểu tử ngươi làm gì đi nhanh lên tới còn có thật nhiều tuổi không có bổ đâu biết mã đại thúc ta lập tức tới ngay ai đứa nhỏ này đáng tiếc bên đường một nam tử trung niên nhìn xem lâm phong lúc ắ c cho khác chóng chạy trước cái cho đầu đem đổi đem gầm Thu Thu giấu tuổi thở tù tiên. Tù tiên. trời. thận trọng tử, phát tới. trời tối, trồng Khó như lên trời. Khó. Khó. Khó. Phong hiện, nhanh chóng đổi bộ y phủ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhanh lên, lâm Phong, trước khi ở dài ngoài này nói. giường, người lên nam lên, ong. Lâm lề Lâm ra e ta sợ bổ bộ y chạm vào tối lâm phong thần s ắ c mệnh m ỏ i đi đến một tòa cung điện bên trong nhìn xem phía trên bảng hiệu công đ ứ c điện do dự thật lâu cuối cùng vẫn là thần sắc kiên định đi vào trong cung điện trưng bày linh lang toàn cảnh là vật phẩm tản ra nồng đậm linh khí nếu là tu sĩ cấp thấp ở đây tu luyện nhất định làm ít công to một lao giả chính ghé vào trên quầy gây như quét tủi buồn ngủ chỉ có trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một sợi tinh quang để cho người ta không thể coi thường trường lão tạp dịch đệ tử lâm phong đến đây h ồ i đ ó i công đức lâm phong sắc mặt cung kính đi lên trước nói ra ngựa khí không dám có chút bất kính trong tông mỗi một tên trưởng lão đều có đại thừa kỳ trở lên tu vi công đức điện càng là tông môn trọng địa trong đó trưởng lão tu vi nhất định cao thầm mặt trác lão giả mí mắt nhấc lên một chút ngữ khí mạn bất kinh tâm nói danh tự đệ tử lâm phong mặc dù đã nói qua nhưng đối mặt lao giả tra hỏi lâm phong ngữ khi không dám có chút bất kính lão giả t h ầ n sắc lười biếng mở ra sau lưng một màn ánh sáng chỉ thấy phía trên biểu hiện ra lâm phong tạp dịch khu đệ tử luyện khí một tầng tu vi nhập môn ba năm điểm công đức ba trăm điểm công đức ba trăm dứt lời chuẩn bị hối đoái cái gì lão giả trong mắt lóe lên một tia khinh thường nhập môn ba năm mới luyện khí một tầng đơn giản liền là phế vợt trường lão đệ tử chuẩn bị hối đoái một bình kim sang dược cùng hai viên hồi máu đan lâm phong chú ý tới lao giả thần sắc trong lòng ảm đ ạ o kim sang dược năm mươi điểm công đức hồi máu đan hai trăm điểm công đức hết thể đồ ngốc lao giả thần sắc khinh miệt l ư ờ m lâm phong một chút từ phía sau xuất ra hai viên hồi máu đan cùng một bình kim sang dược ném cho lâm phong liền lần nữa gục xuống b à n buồn ngủ đệ tử cáo lui lâm phong cung kính nói chậm rãi lui ra ngoài trở lại chỗ ở lâm phong một mặt đau lòng đem kim sang dược bôi ở tể thiên trên thân sau lại đem một viên hồi máu đan phóng tới tể thiên miệng bên trong thật lâu hắn trông thấy tể thiên sắc mặt cũng không biến hóa khỏe miệng không khỏi có chút run run rẩy do dự thật lâu lần nữa đem một viên khác hồi máu đan phóng tới tể thiên miệng bên trong thần s ắ c mong đợi nhìn về phía tể thiên chờ mong hắn có thể tỉnh lại thế nhưng là lâm phong nhất định thất vọng hai viên hồi máu đan xuống dưới tể thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào lâm phong thần s ắ c có chút tức giận hắn nhập luyện đan tông ba năm bất quá mới toàn ba trăm điểm công đức trực tiếp cho tể thiên dùng đầu nốc lại không có chút nào hiệu quả hắn có thể nào không giận chẳng lẽ là thanh kiếm này nguyên nhân hắn mới vẫn chưa tỉnh lại lâm phong nhìn xem tề thiên trước ngực trường kiếm thì thào nói lâm phong hít sâu một hơi song t r ư ờ n g đ ố n g nhiên đặt ở phân thần trên thân kiếm liền muốn b ú n g mình lên không phân thần kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí đem hắn đánh bay nếu không phải phân thần kiếm đang toàn lực chấn áp tề thiên chỉ sợ chỉ là một tia kiếm khí cũng đủ để đem hắn đánh giết lâm phong khỏe miệng chạy ra một tia máu tươi thần s á c hai nhiên hắn không nghĩ tới chỉ là một thanh vũ khí có thể đem hắn kích thương là pháp bảo hay vẫn là linh bảo bất quá hắn cũng không phải khiếp đ ả m người ngồi xếp bằng hơi điều tức một phen liền lần nữa đi đến tề t h i ề n trước mặt hít sâu một hơi song trưởng lần nữa đặt ở phân thần kiếm bên trên liền muốn lần nữa rút lên đột nhiên phân thần kiếm mãnh liệt lay động phát ra vô thượng khí thế thân vị thiên địa sơ khai liền đản sinh tiên thiên linh bảo há lại cho phạm nhân liên tục khiêu khích lâm phong trực tiếp sảng khoái hôn mê bất tỉnh phân thần kiếm khí thế sắc bén vô cùng trực tiếp phá tan k h ô n g t r ù n g bao t r ù m toàn bộ luyện khí tông cường đại sắp bén toàn bộ luyện khí tông đều tại tiên thiên hạ phẩm linh bảo phân thần kiếm khí thế giới run lầy bẩy luyện khí tông chỗ sâu ngồi xếp bằng năm tên láo giả đột nhiên bừng tỉnh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh hai mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc tại tiên ma đại lục bọn hắn luyện đan tông ngũ lão tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm thế nhưng là cũng có được đ ị a tiên cảnh giới lại bị chỉ là khí thế gây thương tích năm bóng người trực tiếp phá ốp mà ra đứng trên không trùng hai tay ôm quyền cung kính nói không biết cao nhân phương nào giá lâm còn xin hiện thân gặp mặt luyện khí tông tất cả trường lão chấp sự cố đều là sắc mặt trắng bệnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời tại phân thần kiếm khí thế phía dưới bọn hắn tràn ngập cảm giác bất lực chỉ cầu tông môn ngũ l a o có thể ứng đối không biết cao nhân phương nào giá lâm còn xin hiện thân gặp mặt bốn phía yên tĩnh phân thần kiếm khí thế cũng đang chậm rãi tiêu tán một là bởi vì tại c h ấ n áp tề thiên hai là bởi vì không có, có chủ nhân nắm giữ không linh khí tràn vào ngày thứ hai Trước kia, lâm phong từ dưới đất bỏ dậy, hoạt thần t dưới dậy, người động bỏ khẩn cứng ác, thần sắc rời ư ư ơ nơi n nhìn thiên trung g xem tim tâm cắm tề trái t r n g k ế m n n h ư giường không có phát h có ệ n phân thần kiếm bề ngoài nên có chút tối nhạc, cắm ở tề thiên trong càng phận. Phong, chút thể thể, Lâm trở tối tề một kiếm kiếm đi rời i cắm bề bộ g là ra ở có cơ nên đi ăn cơm ngao biết cái này đến lâm phong cuốn quýt đem tề thiên lần nữa chuyển nhập gầm giường liền đi ra ngoài lâm phong ngươi biết không đêm qua thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự có một vị thần bí cao nhân đi ngang qua chúng ta luyện đan tông liền ngay cả tông môn ngũ lao đều kinh động người qua đường giáp đối lâm phong thần bí nói lâm phong nghe vậy trong đầu không khỏi hiện lên phân thần kiếm phát ra khí thế hắn luôn cảm giác người qua đường giáp nói tới sự tình nhất định cùng hắn có quan hệ hai người tới tạp dịch khu nhà ăn lúc trong đó sớm đã ngồi đầy người cũng đang thảo luận lấy chuyện xảy ra tối hôm qua ta nói cho các ngươi biết các ngươi nhưng đừng nói cho người khác biết ta người qua đường ất giác cuống họng nói nói hôm qua phát ra khí thế cao nhân vậy nhưng là không tầm thường nghe nói người kia thấp nhất cũng là thiên tiên ngươi nhưng dẹp đi đi người qua đường ất thiên tiên tiền bối xuất hành lần kia không phải kinh thiên động điện suỵ x u ỵ t mọi người vẻ mặt rõ ràng không tin phát ra tiếng cười nhạo các ngươi làm sao không tin đâu cái này nhưng là đệ đệ ta bạn gái khuê mật ca ca bạn gái đệ đệ tại tông chủ điện nghe nói nghe nói tông môn ngũ lao đều thụ thương người qua đường ất đỏ mặt tía thai giải thích lâm phong lẳng lặng ngồi ở một bên ăn trong tay đồ ăn nghe đám người nói chuyện với nhau thần sắc càng ngày càng hưng phấn một thanh kiếm liền có thể phát ra như thế khí thế cường đại người lại nên như thế nào cường đại ta nhất định phải cứu sống hắn đây là ta hy vọng hồi máu đan không cách nào cứu sống hắn nhất định là bởi vì phẩm cấp quá thấp ta cần càng nhiều hơn linh vật lâm phong trong lòng yên lặng nghĩ đến quyết định trả bất cứ giá nào đều muốn cứu sống t ề thiên chương một trăm linh ba đảo mắt một năm trí bảo mất trộm chương một trăm lẻ ba đảo mắt một năm trí bảo mất trộm một năm đảo mắt mà qua vui vẻ bãi đ ủ lục soát vu thần kỳ đọc quyển sách mới nhất chương tiếp ba lâm phong thân thể trở nên càng thêm khôi ngô tu vi đạt tới luyện khí tầng hai mỗi ngày làm xong tạp vật sau liền ra ngoài ban đêm lúc một thân là thường đi về tới có lúc là bỏ trở lại máu me khắp người n g à y hôm đó đám người lại phát hiện lâm phong toàn thân là thường run run đi trở về nhà tranh lại không người phát hiện trong tay hắn nắm chặt một gốc linh thảo trên cỏ nhỏ tán phát linh khí mặc dù cực kỳ nhỏ bé nhưng lại là hàng thật giá thật linh thảo lâm phong chật vật đi trở về nhà tranh thận trọng đem linh thảo đặt ở dưới gối đầu cái này mới chậm rãi dọn dẹp vết thương trên người mỗi lau một cái khoe miệng của hắn liền run rẩy một cái cái chán càng là mồ hôi lạnh hứa ra thế nhưng là hai mắt lại kiên định lạ thường muôn vàn thống khổ vạn tiểu khó khăn đều là không ảnh hưởng được hắn tu luyện chi tâm thật lâu hắn thay đổi dính đầy máu tươi quần áo vết thương trên người có địa p h ư ơ n g đã làm kết chiêm nghiêm tại quần áo bên trên vết thương bị lại một lần nữa xé rách kịch liệt đau nhức chuyển đến lâm phong một trận nhe răng nết miệng toàn thân cao thấp lại không có một chỗ song địa phương tốt khắp nơi đều là vết sẹo có mới thương có cũ thương ngang giao t h ò a lộ ra dữ t ậ n sợ hãi thanh lý qua đi lâm phong thận trọng đem tề thiên từ gầm giường chuyển ra đem linh thảo để vào tề thiên trong miệng một lát linh thảo khô kiệt hóa thành cỏ khô rơi xuống đất trong một năm lâm phong không ngừng tiến vào hoang sơn giã lĩnh cùng bánh thu chém giết cùng giã thu làm bạn mỗi một ngày đều vết thương chẳng trịt r ở lại chỉ vì cấp đoạt linh dược hơn nữa còn là ngay cả phẩm cấp đều không vào linh dược về phần nhập phẩm linh dược mỗi một trâu đều có yêu thú thủ hộ há lại hắn một cái nho nhỏ luyện khí tầng hai tu sĩ có thể lấy được l i ê n ngay cả mỗi nguyệt gia tộc đưa tới linh thạch hắn cũng toàn bộ cung cấp thể thiên hấp thu thế nhưng là để lâm phong nhột trí chí chính là dòng g ã một năm thể thiên đều không có tỉnh lại vết tích nếu không phải trái tim vẫn đang nhảy nhót hắn đều coi là đủ trời đã chết bất quá lâm phong cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có tối thiểu hắn có thể tấn cấp luyện khí tầng hai tất cả đều là tề thiên công lao mỗi khi hắn tại tề thiên bên cạnh lúc tu luyện đều sẽ cảm giác linh khí phá lệ nồng đậm nộ tính càng là thẳng tắp lên cao hắn không biết tề thiên trong cơ thể chư thiên phách thể quyết mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí chữa trị trong cơ thể thương tích tiêu diệt phân thần kiếm phát ra kiếm khí tề thiên tuy là trạng thái hôn mê nhưng dù là vô ý thức hấp thu linh khí cũng không phải lâm phong có thể sánh ngang về phần lâm phong nộ tính thẳng tắp lên cao ta chỉ có thể nói liền là một con lợn tại kim tiên cường giả bên cạnh tu luyện cũng nên thành yêu người mới chỉ là lên cao hưởng cho ngươi có ý tốt nói ta đều không có ý tứ nghe tề thiên lúc này tâm thần rơi vào trạng thái ngủ say lúc đầu thụ người thần bí một kích sự xuất tích huyết trọng sinh thần thông khí huyết sớm đã khô kiệt tâm thần cùng càng là suy yếu tới cực điểm sau lại bị doãn hỉ dùng tiên thiên linh bảo phân thần kiếm đâm trúng trái tim kiếm khí sắc bén càng là tràn vào kinh mạch toàn thân nếu không phải hệ thống hộ chủ cùng tề thiên thần hồn sớm đã dung nhập nhục thân hồn thể hợp nhất không phân khác biệt chỉ sợ lúc này sớm đã nhục thân nhục thân s ụ p đổ thần hồn tịch diệt nếu không phải hắn khí huyết khô kiệt tâm thần suy yếu một thanh tiên thiên hạ phẩm linh bảo há có thể chấn áp hắn trong một năm không thấy tỉnh lại về phần lâm phong b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hái trở về linh dược hơn nữa còn là linh khí yêu ớt linh dược đối tu luyện hỗn độn công pháp đủ ngày qua mà nói bất quá là một giọt thanh thủy nhỏ vào trong biển thời gian một ngày một ngày đi qua lâm phong vẫn như cũ mỗi ngày tiến vào hoang sơn giã lĩnh tìm kiếm linh dược mỗi lần trở về đều là mình đầy thương tích đám người chỉ cảm thấy hắn là vì tu luyện mới làm như thế vì lâm phong nghị lực cảm thấy rung động đồng thời cũng không miễn chế dễu một phen nhưng chỉ có lâm phong biết kiên trì của hắn là vì cái gì nhược tề trời là cái người ân đoán phân minh hắn một khi tỉnh lại lâm phong chắc chắn một bước lên trời ngược lại nhược tề trời là cái ma đầu kết quả xấu nhất bất quá là bỏ mình đối với lâm phong tới nói không thể tu luyện xin cũng ý gì n g à y hôm đó lâm phong vừa mới trở lại nhà tranh đang chuẩn bị thanh lý thương thế đột nhiên luyện đ a n tông tiếng chuông đại trấn vang vọng bầu trời càng thêm nương theo lấy tông môn chỗ sâu tiếng giống giận dữ ai trộm c ử u chuyển long h ổ đan để cho người ta vừa nghe là biết đạo luyện đan tông phát sinh đại sự kinh thiên động địa tạp dịch đệ tử tập hợp lâm phong thần sắc hoàng hốt nhanh lên đem t ề thiên che lớp tốt xác định cũng không sơ hở sau hướng ra phía ngoài chạy tới bên ngoài sớm đã đứng đầy tu sĩ mỗi một tên tạp dịch đệ tử đều đứng bên ngoài lấy chung quanh càng là đứng đầy người mặc trọng giáp tu sĩ lâm phong gặp này hai mắt co rụt lại trọng giáp tu sĩ hắn nhận biết chính là chấp pháp điện chấp pháp tu sĩ hàng năm tông môn giải thi đấu đều chỉ có như vậy địa phương toàn tông đệ tử lại đều khát vọng đi vào nơi đó là luyện đàn tông cường giả cái nôi nhanh đều đứng vững một tên chấp pháp đội đội trưởng mặt không biểu tình đứng tại phía trước mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác nhưng nam tử đứng ở nơi đó lại khiến người ta cảm thấy băng lãnh vô tình chúng tạp dịch đệ tử n h a u n h a u đứng thẳng thần xác tràn ngập nghi hoặc không rõ xảy ra chuyện gì vì sao chấp pháp đội sẽ xuất hiện ở đây cần biết nơi này chính là tạp dịch khu chính là một chút không có tư chất tu luyện phảm nhân đợi địa phương càng bị một số người coi là thấp h è n khu thuộc về một ống địa khu cái gọi là một ống chính là chỉ cần chỉ định nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ không có người để ý tới ngươi bất cứ chuyện gì dù là thân ngươi chết chỉ cần có người thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không còn ngươi có người xâm nhập ta luyện đan tông đánh cắp tông môn trí bảo cựu chuyển long hồ đan bị tông môn ngũ lao kích thương hiện tránh n ẽ tại phủ cận chấp pháp đội đội trưởng lạnh lùng nói các ngươi đừng lộn xộn nếu không giết chết bất luận tội người tới tìm kiếm cho ta trên bầu trời luyện đan tông ngũ lao song song đứng thẳng thân xác tràn ngập lửa giận tông môn trí bảo v ậ mà mất trộm hai mắt tràn ngập linh quang hướng về phía dưới liếc nhìn không vung tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh phía dưới lâm phong nhìn xem tại từng gian phòng ốc lục xoát chấp phát đội hai mắt lộ ra nồng đầm khẩn trương sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng cái chán che kín mồ hôi lạnh song tay nắm chặt móng tay đâm vào làn da cũng không có cảm giác chút nào e sợ cho đám người phát hiện tề thiên chứa chấp ngoại nhân tội lôi đang chém càng là sẽ liên lụy gia tộc trong lòng của hắn đơn giản hận chết trộm đan d ư tặc nhưng lại không biết cái kia trộm đan dược tặc càng là khóc không ra nước mắt một cái tặc tự bạch vì đột phá địa t i ề n ta đi vào trong truyền thuyết luyện đan thánh địa luyện đan tông dự định cho bọn hắn mượn cựu chuyển long h ổ đan dùng một lát thế là ta dỗi ra cái kia tội ác hai tay nhưng làm mở ra đan hộp trong nháy mắt ta hiểu trộm đồ là không tốt bởi vì có đôi khi sẽ trộm không đến đan hộp lại là chống không ta vốn định rời đi nhưng lúc này lại bị phát hiện không sai bên ngoài người nam kia nói rất đúng ta bị đả thương luyện đan tông ngũ lao quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp may mắn ta có linh bảo áo tàng hình mới lấy đ à o thoát thế nhưng là ta rõ ràng không có cầm tại sao muốn nói ta cầm đây mặc dù ta là một cái tặc nhưng ta cũng có được trong sạch nhưng ta cũng không tính ra mặt làm sáng tỏ còn có ai có thể nói cho ta biết vì cái gì dưới giường muốn thả một cỗ thi thể đâu hay vẫn là cắm một thanh kiếm thi thể chẳng lẽ ngươi không biết người chết nhập thổ vi ăn sao trọng điểm là ta cũng tránh ở gầm giường hắn bị phát hiện chẳng phải là sẽ liên lụy ta rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đem áo tàng hình phân hắn một nửa không nói lục soát tiến đến rồi chương một trăm linh bốn lộ ra nguyên hình nghìn cân treo sợi tóc chương một trăm linh bốn lộ ra nguyên hình nghìn cân treo sợi tóc đội trưởng nơi này không có đội trưởng nơi này cũng không có không có không có đều kiểm đã điều tra xong sao chấp pháp đội đội trưởng lạnh giọng hỏi thần xác lạnh lùng như băng Thân thể giống như một cây như giống chấp â y n ư thương tiêu đứng đ y đen như mực áo á g i để người nhìn mà pháp t k h i ế Rõ ràng. Một đội á giáp, m mặc nam mặt làm cảm m đồng đen đằng đi dạng người mặc đen kỵ tao giác, thần lạnh lùng nam tử từ đằng xa đi tới. nếu không phải khuôn mặt không giống, chỉ sợ sẽ làm cho người tới, phải sắc chỉ cho kỵ tao tử từ thấy sợ là xa sẽ t c á khuôn đúc đi ra. Đi. Chấp pháp đội ú c Chấp đi Đi. đ ra. pháp đội trưởng ra lệnh một tiếng quần thể mà động quả nhiên là tĩnh như sử nữ động như thỏ chạy nó hình như điện tựa như màu đen rũ linh chúng tạp dịch nhìn về phía đi xa chấp pháp đội á n hắn m t g o ạ i tại r ừ sợ hai bên ngoài, còn kèm theo súng Sau hai theo hướng tới, hâm ngoài, bái, tới, Mỗi người giảm bên bọn còn cường có kèm mộ. một t đều đó hậu. p dịch, ê nhà p ầ n mình n h về các nhà, các tranh ì m Lâm các、dưỡng. Chỉ có dưỡng. Phong t lòng tràn tiền r n kết hắn trạm lập thật lâu hai tay run nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay càng là tràn ngập mồ hôi chậm chạp không có đi vào thời gian như nước tuế nguyệt như thoi đưa luôn luôn tại trong lúc lơ đãng từ bên người chúng ta chạy đi ban đêm yên tĩnh côn trùng sớm đã nghỉ ngơi xa xa đèn đuốc dập tắt tạp dịch khu đen kịt một màu yên tĩnh c ụ nát nhà tranh lâm phong càng không ngừng rục dịch trong lòng càng lại như sóng biển bước lên bất ổn đưa đầu một đao rụt đầu một đao ta là phế vật ta sợ ai lâm phong hung tận nói giang căn c h ặ t thần s á c tràn ngập kiên định nhanh chân hướng về nhà tranh đi đến long hành hổ bộ đen kịt phòng ốc dấy lên một điểm ánh đèn chiếu s ạ tại thiếu niên hốt hoảng ánh mắt bên trong hô hô hô yên tĩnh phòng ốc chỉ còn lại có thiếu niên thô trọng tiếng thở dốc toàn thân k é o căng cơ bắp hở ra giống như một con báo tràn ngập lực bộc phát hai mắt hướng về quan sát bốn phía cũng không cái gì dị thường lâm phong gấp dẫn theo tâm có chút bông u xuống tâm chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh trong miệng trùng điệp thở dài một hơi lúc này mới thần sắc trầm t ĩ n h lại đem trong phòng ngọn đèn toàn bộ nhóm lửa phát hiện trong phòng có chút lộn xộn cũng không khác thường nội tâm mới hoàn toàn trầm t ĩ n h lại đúng rồi tiền bối lâm phong tranh thủ thời gian hướng về gầm giường nhìn lại lại giông tuyết cái gì cũng không có vừa mới trầm t ĩ n h lại tâm lại lần nữa đem tới chẳng lẽ h ắ n tỉnh